các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cái cách phải là giấy chứng minh của hai người cùng photo chung lên một mặt giấy. Lý Miêu đang đi photo lại bản khác, còn tôi ở lại điền vào phiếu. Kế hoạch hóa gia đình. Sau khi điền xong, ngẩng đầu lên nhìn tường, thấy hai tấm bảng, trình tự đăng ký kết hôn và trình tự thủ tục ly hôn đặt song song với nhau. Đăng ký kết hôn yêu cầu bản photo đồng thời có mặt hai người, còn thủ tục ly hôn yêu cầu hai bản photo riêng. Tôi thấy rất buồn cười, tâm trạng cũng tốt dần lên. Lúc Lý Miêu quay lại, tôi chỉ cho anh xem. Anh nhìn này, làm thủ tục ly hôn cũng ở chỗ này luôn. Lý Miêu bực mình lườm tôi một cái. Sau đó chúng tôi điền vào bản khai. Yêu cầu tự mình phải viết, nhưng lại là vì hoàn cảnh của đối phương. Lý Miêu tiện tay viết dưới tên tôi. Giới tính Nam. Ngại ngùng hỏi xin cô cán bộ tờ khác đính chính. Bị cán bộ mắng mấy câu liền. Cán bộ muôn năm. Đúng lúc ấy, có hai cụ già làm thủ tục ly hôn chen vào trước chúng tôi. Cán bộ cũng không ngăn cản. Căn cứ vào truyền thống kinh lão đắc thọ, chúng tôi đành lui về phía sau. Cán bộ hỏi hai người kia, tại sao muốn ly hôn? Cụ ông nói, tính cách không hợp nhau. Cán bộ khuyên, đến tuổi này rồi, ly hôn cái gì nữa, cố gắng tiếp tục đi. Cụ ông nói, chúng tôi bản kỹ rồi, quyết định ly hôn không phải đang hành động theo cảm tính đâu. Sau đó cán bộ hỏi hai người họ một loạt vấn đề liên quan đến phân chia tài sản, nên chúng tôi mới biết hóa ra họ đã kết hôn lần thứ hai. Nếu không phải vậy, chắc họ đã cố chấp ở bên nhau. Là một kẻ bị gạt sang một bên về mặt lý miêu đời đẫn, thỉnh thoảng lại liếc nhìn tôi. Nhờ sự thấu hiểu của tôi đối với anh, lời nói biểu thị qua ánh mắt kia đại ý như sau. Là ai không hiểu rõ trình tự đăng ký chuẩn bị giấy tờ không đủ nên mất thời gian làm lại Vân vân Là ai đi đứng chậm chạp nên gặp phải loại chuyện ly hôn không may mắn này Vân vân Tôi không thèm để ý tới anh cực kỳ hứng thú Dù sao đây cũng là lần đầu tiên tôi được trực tiếp ngồi xem người ta ly hôn Sau đó rốt cuộc chúng tôi cũng hoàn thành thủ tục đăng ký kết hôn Thực ra thủ tục rất đơn giản Nếu không có những việc chen ngang kia thì chưa đến 10 phút là có thể làm xong Ra khỏi sảnh của ủy ban, tôi bắt đầu nghĩ lung tung. Ảnh trên giấy đăng ký kết hôn thật là xấu, thái độ của Lý Miêu thật là tồi tệ, vân vân. Lý Miêu nói, em thật đúng là rảnh quá hoa ngốc, toàn để ý chuyện không đâu. Sau này ai ngồi xem giấy đăng ký kết hôn làm gì? Đúng đây đúng đấy, lần thứ hai xem lại giấy này chắc là lúc ly hôn. Lý Miêu lại bực mình, em chật tự nào, anh mệt quá. Đồ đàn ông hư hỏng, Mới đăng ký kết hôn chưa tới 10 phút, anh đã lộ rõ bản chất xấu xa. Tôi bùng nổ, không thèm đi ngang hàng với anh mà đi tiết sau anh đúng 5m. Ánh mắt tựa dao găm phi về phía lưng và gáy anh. Thế nhưng tiền chết tiệt này cũng không quay đầu lại nhìn tôi, chỉ mải nghe cú điện thoại giờ hơi nào đó. Cuối cùng cũng ra đến cổng, tôi quyết định thể hiện sự uất ức tràn đầy cõi lòng, bắt đầu tính nước mắt. Mãi mới ngáp để tích được một ít, còn chưa kịp chảy ra, Lý Miêu nhanh chóng cầm tay tôi nhắc nhở. Này, em đừng có khóc đấy, như thế không may mắn đâu. liên quan gì đến anh, em xúc động phát khóc không được sao? Lý miêu giả vờ hủ dọa tôi, làm như sắp kéo tôi vào đụng tuyết ven đường. Tôi nhận cơ hội vờ vịt đá anh mấy cái. Âm mưu kéo anh cũng ngã vào đụng tuyết. May là lúc đó xe taxi đi tới, ngăn cản tôi thực hiện hành động tiếp theo. Theo truyền thống của thành phố chúng tôi, buổi trưa tôi và Lý miêu hẹn ước cùng nhau đi ăn mì sợi. Nhưng mãi đến 12 giờ anh mới thoát khỏi mấy người khách hàng Đức, chạy vội tới. Chúng tôi tìm một nhà hàng gần nhất. Chẳng ngờ tốc độ mang món lên còn chậm hơn rùa bò, khiến lý Miêu, kẻ còn phải đi ra sân bay đón khách hàng đến từ Nhật Bản, sốt ruột muốn điên. Biểu hiện của anh cực kỳ căng thẳng, cứ 3 phút lại xem đồng hồ một lần. Người Nhật có nhầm không vậy? Loại thời tiết này, ngày này tháng này, trong tám nước liên quân thì hai nước đến, tới làm gì? Chúc phúc chúng tôi sao? Cảm ơn nhé, không cần. Buổi tối Lý Miêu lại phải đi tiếp khách, lần thứ ba trong ngày, không biết lần này là người Đức hay người Nhật nữa, nên gọi anh là hán hay là nằm vùng đây. Tôi một mình dẹp đường hồi phủ, ăn cơm cùng bố mẹ, theo truyền thống vẫn là mì sợi. Bố mẹ tôi rất bình tĩnh, cũng không nhắc tới chuyện đăng ký. Đại khái trong quan niệm truyền thống của bố mẹ tôi, đăng ký vẫn chưa tính là kết hôn, phải làm đám cưới mới tính. Đêm khuya, Lý Miêu sau khi về đến nhà, liền gọi điện cho tôi báo bình an. Tên này uống say, nói năng linh tinh. Tôi lật tẩy anh, nói anh vì mất đi thân phận độc thân mà buồn bã đến say rượu. Còn anh khăng khăng nói mình vui sướng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net